truyện dị thế lưu đày tác giả dịch nhân bắc edit và beta zombie cưỡi lợn đọc truyện nhà cỏ chương 273 lão sơn tiêu nghiêng mặt cảm thấy mình ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhưng có khẩu trang phòng độc nên hắn không dám chắc cái mùi này là đến từ bản thân sơn động hay là do khí độc nữa tôi lấy đúp Nghi mặt vừa nói xong Đột nhiên có một cái bóng trắng bay tới chỗ bọn họ Nghi mặt còn chưa kịp nhìn rõ Bóng trắng kia là cái gì Thì Nguyên Chiến đã bế hắn lên rồi nhảy sang một bên Cái bóng trắng vô hục Đó là cái quỷ gì vậy Nghi mặt kinh ngạc Nhưng tuyệt không có sợ hãi vẻ mặt của Nguyên Chiến lại trở nên nghiêm túc Những cái bóng trắng đó Muốn giết chúng ta Đừng để chúng nó cuốn lấy Vì sao không thể để chúng nó cuốn lấy Lần trước anh đã gặp phải chúng nó Ừ, Nguyên Chiến ôm Nghi mặt trong lòng như ôm em bé mà nhảy tới nhảy lui trong sân động. Hắn cũng rất muốn tấn công những cái bóng trắng đó, nhưng chúng nó dù đụng phải thứ gì đều lập tức sẽ xuyên qua, mà chúng nó thì không có bất luận tổn hại nào. Nghi mặt biết rõ chúng không thể đụng vào, nhưng hắn vẫn tò mò nếu đụng chúng thì sẽ bị cái gì. Bóng trắng thấy phản xạ của Nguyên Chiến mau lệ liền phân tán ra vây quanh bọn họ. Những cái bóng trắng này là sinh vật gì Nghi mặt rất muốn thử nói chuyện với chúng nó Liền tăng tên thần lực lên mức cao nhất Dùng về phía bóng trắng hỏi Xin chào Chúng tôi không có ác ý Không phải kẻ địch Xin hỏi ngài là chủ nhân nơi này sao Không biết bóng trắng nghe không hiểu Hay là không thèm để ý tới hắn Mà cứ nhất quyết muốn giết chết bọn họ Nghi mặt phổ phổ nguyên chiến Thả tôi xuống Cứ nấy qua trốn lại như vậy mãi Cũng không phải biện pháp Nguyên Chiến nghe theo, thả Nghi mặt xuống, đứng trắng phía trước hắn, nhanh chóng rút mặt sát ra từ sau lưng, gỡ dây cột và bao da rắn ra bổ về phía cái bóng trắng. Cái bóng trắng bị chẻ hai nữa, nhưng chỉ chốc lát sau, nó lại hợp thành một thể. Chúng nó có tính xác thương như thế nào, đụng phải thì bị cái gì? Nghi mặt lấy một cây đuốt ra từ túi không gian, dùng con cuối sơm đốt lửa, đứng tựa lưng với Nguyên Chiến, muốn mấy cây đuốt không cho bóng trắng tới gần. Bóng trắng có vẻ như rất sợ lửa, vừa chẳng phải liền mất hết một mảng, nhưng chỉ chốc lát sau lại khôi phục. Nguyên Chiến, chúng nó sẽ hấp thu sinh mệnh cậu. Nghiêm mặt cười lạnh, đi vòng qua đứng song song với Nguyên Chiến. Sao anh không nói sớm? Tiểu vu, ra nào, thức ăn của mày tới kìa. Quả vô phận lập tức bắn vụt ra khỏi bụng nghiêm mặt, cuốn lấy cái bóng trắng. Bóng trắng không có tách ra, cũng không có lay động, mà nhanh chóng biến mất. Không ăn được vu quả ghét bỏ nói Nhưng động tác lại không hề chậm Mà đánh về phía cái bóng trắng thứ hai Chỉ trong nháy mắt Lại thêm một cái bóng trắng biến mất Không tồi Làm tốt lắm Nguyên chuyến thấy vậy Không hề cảm thấy mất mặt Khi mình thân là cha mà không làm được gì Hắn còn cảm thấy thằng con lớn của hắn Thật là lợi hại Còn vì thế mà đắc ý không thôi Nghi mặt liếc xéo hắn Dừng tay. Một âm thanh già nua phẫn nộ vang lên trong động, âm thanh nọ như vọng đến từ bốn phương tám hướng. Ông là ai? Vì sao lại tấn công chúng tôi? Ngay mặt lập tức cáo trạng trước. Nguyên chính nghe thấy một tiếng nỉ non trầm thấp của giả thú, uy nghiêm nhưng lại không đủ sức lực. Ta là chủ nhân của cánh rừng này, nhân loại, đây là địa bàn của ta, cút đi. Chúng tôi không có ác ý. Nghi mặt bảo vô quả trở về Nhưng vô quả không muốn Uống éo dây leo Rồi nhanh chóng đánh về phía cái bóng trắng thứ ba Tiểu phu trở về Nghi mặt tức giận Vô quả ăn luôn cái thứ ba Rồi mới hơi thỏa mãn Thấy nghiêm mặt giận liền hự lạnh một tiếng Sau đó rút vào bộ nghiêm mặt Nghi mặt trợn mắt Đây là một con da súc nhỏ vừa tham ăn Vừa vong ân bội nghĩa Nguyên chiến vương tay vỗ vỗ bụng nghi mặt Bị nghi mặt tác bay cái tay Còn tên này là da xúc cha Khốn nạn như nhau Đó là thứ gì Ông thanh già nua hỏi Giọng điệu có chút quái dị Ông hỏi Thứ gì là thứ gì Nghi mặt biết rõ còn cố hỏi Người chuyến tập trung lắng nghe Dần dần quay về phía tây bắc Dây leo trong bụng mi Thứ có thể cắn nuốt được năng lượng của ta Nó là cái gì Nghi mặt thầm nói Hóa ra những cái bóng trắng đó là năng lượng của âm thanh này Đúng là một loại năng lực đặc biệt và hữu dụng Nếu tôi trả lời vấn đề này của ông Vậy ông có thể xua tan khí độc nơi này đi Rồi gặp mặt chúng tôi không Nghi mặt thấy đối phương không lập tức trả lời Lại nói Tôi nói chúng tôi không có ác ý, nhưng nếu ông vẫn cứ tránh mặt không ra, còn dùng khí độc và bóng trắng để cản chúng tôi, thì vì sự an toàn của bản thân, tôi chỉ có thể thả tiểu vu nhà tôi ra. Mi, có thể nói chuyện với vạn vật, ta cần cho rằng người như vậy đã biến mất rồi. Ông thanh già nuki kia không hiểu sao lại thở dài một tiếng. Cái bóng trắng cuối cùng lùi vào sau trong sương mù, khí độc dày đặc tự như sương cũng chậm rãi tan đi, cảnh sắc xung quanh dần trở nên rõ ràng. Đây đúng thật là một sơn động, còn là một sơn động rất lớn, chỉ diện tích thôi là đẻ không nhỏ, rộng cỡ một cái sân bóng, độ cao không thấp hơn 5 mét, trên mặt đất sải đầy đá lớn đá nhỏ. Phía tây bắc cổ động có hai cái đầm nhỏ, trong đó có một cái đầm đầy xương trắng, không nhìn thấy đáy, màu nước cũng trắng đục. Cái đầm nhỏ còn lại thì có chất nước trong suốt, có thể thấy rõ đường nước ngầm trong đó chảy ao ao vào một con suối, nhưng nước trong đầm vẫn không đầy lên. Với thị lực của nguyên chiến và nghi mặt, bọn họ có thể loáng thoáng thấy ở phía sau hai cái đầm hình như có một cái bóng đen khổng lồ. Nghi mặt đi về phía cái đầm có xương trắng lơ lửng Hắn ỉ vào thể chất bất tử của mình Ngồi sợm xuống Muốn cho tay vào trong nước Nguyên chiến không kịp kéo hắn Đầm nước ấm ấm Này là một cái suối nước nóng Lại cho tay vào đầm nước trong vắt bên cạnh Rất lạnh Nơi này không tội Nghi mặt rất tán thưởng một lạnh một nóng nếu cử nguyên cũng có thể tìm được đầm nước như vậy hắn sẽ không cần tự đi nấu nước hoặc xuống sông mỗi khi tắm rửa các cái đầm nghi mặt nhìn về phía bóng đen khổng lồ thấp thoáng kia ông có biết sơn tiêu không là sinh vật trí tuệ khắp người đầy lông đen và chỉ có một chân đó cái bóng đen trầm mặt trong chốc lát nó là con ta Xem ra đã gặp chúng. Ngôn ngữ và từ vựng của ông với con ông đều rất phong phú, trôi chảy hơn thủy thần thiên ngô sống trong con sông lớn kia nhiều. Ông có biết thiên ngô không? Thiên ngô, ý mi là cá tám đầu, mi cũng đã gặp nó. Cái bóng đen kinh ngạc thoáng lên tinh thần một chút. Ngôn ngữ là năng lực mà tộc trường sinh ban cho bọn ta, còn thiên ngô, bây giờ nó vẫn còn nhỏ, chờ sau khi thức tỉnh toàn bộ truyền thừa, nó sẽ giống mẹ nó, và cũng giống như ta, nghe được ngôn ngữ của rất nhiều chủng tộc, và nói chuyện cũng sẽ tốt hơn. Vậy, chẳng phải giống với cửu phòng hay sao? Có phải các sinh vật trí tuệ đều có thể giữ vào việc trưởng thành để nhận truyền thừa của tộc mình không? Đây đúng là phương pháp truyền thừa tri thức tiện nhất Chỉ cần huyết mạch không ngần kéo dài Thì không phải lo đến việc truyền thừa sẽ đoạn tuyệt Hơn nữa, những tri thức truyền thừa đó còn được tích lũy qua nhiều thế hệ Đảm bảo chúng sẽ không đứt gãy hay thiếu hụt Kỳ thực trong gen của nhân loại cũng có nơi chứa ký ức của tổ tông Tỉ như một người bỗng sinh đều sợ lửa, sợ sắn Mà có vài người từ khi còn nhỏ đã đặc biệt sợ hãi một loại sinh vật nào đó Còn người có thiên phú, có kẻ nói thiên tài kỹ thuật là một loại biểu hiện của việc thức tịnh ký ức của tổ tông được giấu trong gen. Bởi vì tổ tông đã từng học qua, thậm chí đã đa số các gia tộc đều có người chuyên nghiên cứu về một phương diện nào đó. Vì vậy mà thế hệ đời sau của gia tộc đó nếu thức tỉnh ký ức giấu trong gen, thì thiên tài biết suy một ra 3, ngay một hiểu 10 sẽ xuất hiện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vài người nói cha mẹ có chỉ số thông minh cao, dễ sinh ra con cái cũng có chỉ số thông minh cao. Thậm chí, có nhà khoa học còn phỏng đoán, một vài cảnh tượng trong mơ của con người rất có thể chính là ký ức được ẩn giấu trong gen. Suy nghĩ có nghiêm mặt liên tục mở rộng, hình như hắn từng nghe lão tác mã nói, ngôn ngữ của nhân loại cũng bắt nguồn từ tộc trường sinh. Vậy ngôn ngữ của tộc trường sinh lại từ đâu mà ra? thế giới này rất thú vị, hắn cho rằng nơi đây là thời đại nguyên thủy, nhưng dần hiểu sâu mới phát hiện ra thế giới này đã sớm có không ít nền văn minh huy hoàng từng xuất hiện. Giờ hắn đã biết đến nền văn minh luyện cốt, hắn rất may mắn đúng không? Có thể ở ngay thời kỳ giao nhau của hai hoặc vài nền văn minh mới và cũ, bóng dáng của quá khứ vẫn còn đó mà những thứ mới vẫn được phát triển nhưng mà không nhịn được nghĩ có khi nào những nền văn minh trước đó đều không thuộc về nhân loại hay không, mà nhân loại chỉ là vai phủ, phát triển theo dòng thời gian, nhân loại bắt đầu bước trên sân khấu của lịch sử, hiện tại đến phiên nhân loại phát triển nền văn minh của mình. Vậy nền văn minh này sẽ có cái nội dung gì? Văn minh kim loại hay vẫn kế thừa văn minh luyện cốt? Hay ở đâu đó đã sớm có một nền văn minh khác đang được sinh ra mà hắn còn chưa biết tới? Mặt Nguyên chiến thắng nghi mặt lại ngồi ngay xa, liền chọt nhẹ hắn một cái. Nghi mặt hoàng hồn Tôi đã gặp thiên ngô, chúng tôi cũng có thể nói là không tội. Đúng rồi, ông có biết côn bằng mặt người không? Một thằng nhóc nhân loại kỳ lạ Cái bóng đen phát ra tiếng cười, ngay sau đó sắp lấy làm kinh ngạc nói. mi cũng đã gặp công bằng mặt người. Không chỉ gặp, chúng tôi đến từ bộ lạc Cửu Nguyên ở núi Thiên Quỷ, công bằng mặt người Cửu Phong là thần hộ mệnh của bộ lạc tôi. Bóng đen lại phát ra tiếng cười nhạo. Núi Thiên Quỷ, ai nói cái ngọn núi đó là núi Thiên Quỷ, rõ ràng là núi Thiên Quỷ. Bọn ta đặt cho nó như vậy là bởi vì ở đó có hai con côn bằng mặt người. Hóa ra thiên quỷ là dịch âm, thiên quỷ. Nghĩ đến gương mặt người khôn khéo của cửu phong nghi mặt cười, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra ý của từ quỷ mà bóng đen nói không mang nghĩa kinh khủng hay quái dị, mà để chỉ những tinh linh. Ý bóng đen nói côn bằng mặt người là những tinh linh bay lượng trên trời, là sự tồn tại gần với thần nhất. Có lẽ hai bên đều quen chung một người bạn, nên giọng điệu của bóng đen rõ ràng dịu nhẹ hơn không ít. Cửu phong mà bọn mây nói vẫn là một con chim nhỏ đi, trứng của côn bằng mặt người phải tốn một thời gian sắp dài mới có thể ấp nở. Lần cuối cùng ta gặp bọn họ là khi bọn họ vừa mới sinh trứng. Bóng đen lại cười. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy có không ít sinh vật trí tuệ chạy tới trộm trứng. Khi đó, cả ngọn núi thiên quỷ đều có những cuộc đại chiến, đánh đến tối trời tối đất. Người cá trong hồ Thanh Uyên thì xem náo nhiệt. Bộ lạc cửu nguyên chúng tôi xây bên cạnh hồ Thanh Uyên. Người cá và người lùng đều là bộ tộc đồng minh của chúng tôi. Bọn họ có thể tùy ý ra vào cử nguyên. Con của chúng tôi và con bọn họ đều chơi chung với nhau. Ông có muốn gặp cửu phong không? nó trở về cửa nguyên sội nhưng sẽ mau chóng quay lại thôi trong miệng nghiêm mặt cũng mang theo ý cười người cá vậy mà lại cho bọn mây thành lập bộ lạc ngay bên bờ hồ của bọn họ nhóc nhân loại mi qua đây bóng đen vẫy vẫy tay với nghiêm mặt nghiêm mặt vừa đi thì nguyên chiến cũng đi theo tên chiến sĩ thần huyết bên cạnh mây bảo hắn ngoan ngoãn đợi đi nghiêm mặt cười Tôi đi đâu, chiến sĩ của tôi sẽ đi đó. Nguyên Chiến nhất mặt sát đặt lên vai, một tay để lên đầu vai nghiêm mặt. Bóng đen khó chịu nhưng vẫn để hai người cùng đi qua. Ở giữa hai đầm nước có một con đường nhỏ để đi, sau khi đi hết con đường thì cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng, không có xương trắng, cũng không có bất cứ thứ gì cản trở tầm mắt. Nó giống như một gian phòng được nâng lên từ dưới lòng đất, diện tích rộng khoảng một sân bóng rổ, vách động phía ngoài sườn, có hai cái ô có thể xem như cửa sổ. Ánh sáng hắt vào từ hai ô cửa sổ đó, dưới ánh sáng có cái gì đó đang lấp lánh. Trên mặt đất sải rất nhiều cỏ khô và nhánh cây, cái bóng đen khổng lồ nọ nằm trên đó. Ngay mặt đưa đuốt cho Nguyên Chiến, Nguyên Chiến tiện tay cắm súng, ghim cây đuốt vào vách tường, hang động liền sáng ngời, bóng đen kia giật mình, ngẫn đầu lên. Đó là một lão sơn tiêu, có cơ thể to gấp đôi sơn tiêu ngoài kia. Gọi là lão, ngoại trừ vì thần thái và động tác chậm chạp của lão, mà còn vì hai mắt lão đã bắt đầu vẫn đục. Lại đây... Ngay mặt đến gần lão sơn tiêu, Thật nhìn ông trông có vẻ không tốt lắm. Lão Sơn Tiêu lẩm bẩm, "Đúng vậy, ta sắp chết rồi." Nguyên Chính Tinh Mắt nhìn mấy hòn đá vứt tứ tán trong hang, có một ít phản xạ sẽ ánh sáng khiến chúng nó trở nên lấp lánh đẹp mắt. "Là Nguyên Tinh nữ. Để tôi xem thử xem, tôi là tư tế, biết chữa bệnh." nghi mặt chậm rãi đến gần lão Sơn Tiêu, rồi dừng lại khi cách nó khoảng 3 thước. Lão Sơn Tiêu không để tâm lắm việc nghiêm mặt nói biết chữa bệnh Lão hoàn toàn không cảm thấy một thằng nhóc nhân loại có thể giúp gì được cho lão Dù thằng nhóc này là Linh Thính Giả hiếm thấy Chú thích Linh Thính Giả tức là người lắng nghe Ở đây có lẽ chỉ năng lực cầu thông vạn vật của nghiêm mặt Hết chú thích Cặp mắt vẫn đục của lão Sơn Tiêu nhìn thẳng vào cậu thiếu niên Bọn mi đến đây vì cái gì? Chúng tôi muốn băng qua cánh rừng này Mà không khí độc lại ngăn cản đường đi của chúng tôi Cho nên tôi và chiến sĩ của mình đi đến thăm dò Thăm dò hang động của ta Mà còn không làm kinh động bên ngoài Lão Sơn Tiêu cười lạnh Nhóc con đừng có nói dối Mặt nghiêm mặt không đỏ chút nào Chiến sĩ của tôi có năng lực khống chế đất Chúng tôi đi trên mặt đất quá nguy hiểm Chỉ có thể đi dưới lòng đất Khi chui lên chúng tôi không chú ý Tới nơi này là nơi nào Không ngờ lại trùng hợp như vậy Lão sân tiêm nhìn chầm chầm hắn Tự hồ như đang đánh giá Xem hắn có nói thật hay không nghiêm mặt hàm hậu cười Chúng tôi cần gì phải lựa ông Mặc dù đã sắp chết Nhưng tôi có thể cảm giác được ông vẫn rất mạnh Ngay cả chiến sĩ của tôi Cũng không phải đối thủ của ông Điều này nghiêm mặt đoán ra được từ thái độ của vu quả. Vu quả rất ngoan ngoãn, nếu như là bình thường, với tính tình của nó mà gặp được một sinh vật sắp chết mà vẫn còn năng lượng thì nó đã sớm làm ẩm ỉ đòi ăn. Nhưng vu quả không ồn ảo, phản ứng không khác gì với hồi đụng độ với ngu vu, không sợ nhưng cũng không chủ động tấn công. Lão sân tiêu chậm rãi cúi đầu xuống, nó tự hồi như có hơi mệt mỏi bọn mi muốn băng qua cánh rừng này để đi đâu trở về núi thiên quỷ nếu là đến núi thiên quỷ thì bọn mi phải đi thật xa ta có thể chỉ đường cho bọn mi nhóc con Nể mặt mi là lên thính giả ta cho phép mi đưa con dân của mình rời đi tên xấu bụng nghiêm mặt còn đang thầm thèm nguyên tên của người ta đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy Để tôi xem thử cho ông đi Năng lượng của tôi không thể làm hại ông Ông để tôi xem Đối với ông cũng không có gì tổn thất Đúng không? Hết chương 273 Chương 274 chiếm cái cỗ hời lớn Nghi mặt nói rồi tháng khẩu trang phòng đọc súng Lão Sơn Tiêu giật mình Đó là cái gì? Ta còn tưởng nó là miệng của My Chẳng trách Lão Sơn Tiêu cứ bảo hắn là thằng nhóc nhân loại kỳ quái Hóa ra là do cái khẩu trang phòng độc Nghi mặt cười Đưa khẩu trang cho Lão Sơn Tiêu Đây là khẩu trang Khí độc của ông quá lợi hại Nên tôi phải làm khẩu trang để phòng độc Lão Sơn Tiêu dùng móng vuốt câu cái khẩu trang lên Tò mò lật qua lật lại xem Còn đưa lên ngửi ngửi Ừ. Mới đầu Lão Sơn Tiêu không chịu được Thứ mùi đắng đắng của thuốc Nhưng sau đó lão như bị thứ mùi Chưa từng ngửi qua ấy hấp dẫn Lại đưa lên mũi ngửi Lần này lão không có né tránh Mùi hương thật quái lạ Rất dễ ngửi Lão Sơn Tiêu tỏ vẻ mình thích Phát ra tiếng cười khì khì Nhóc con nhân loại kỳ quái Xem ra mi quả thật là một tư tế Có thể làm ra thứ cản được khí độc Rồi, mi đến xem đi. Lão Sơn Tiêu nhét cái khẩu trang xuống bụng mình, nghi mặt cười. Được rồi, thích thì cho đó, có cơ hội được xem bệnh cho Sơn Tiêu trong truyền thuyết. Đây không phải kỳ tích mà bác sĩ nào cũng gặp được. Cậu thiếu niên ngồi quỳ bên người lão Sơn Tiêu, cầm lấy tay lão, muốn tìm mặt của lão. Nguồn chiến thấy tư tế nhà mình ở Trung Hòa thuận với lão Sơn Tiêu liền ngồi sợm xuống mặt đất nhặt mấy cục đá lên xem. Vừa rồi hắn cảm nhận được mấy cục đá này thoạt nhìn rất quen thuộc. Trong hang cũng có nguồn năng lượng dao động làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Chờ khi hắn cầm lên một cục, cảm giác đó liền trở nên rõ ràng. Lão Sơn Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái không nói gì khí độc và mấy cái bóng trắng trong khu rừng này đều là do ông tạo ra sao chúng nó cũng là năng lực của ông nghiêm mặt con tưởng năng lực của sơn tiêu là sức lực cực mạnh, ai ngờ sơn tiêu người ta chỉ không thể hiện ra ngoài thôi ta không thể tạo ra khí độc chỉ có thể góp nhặt và lợi dụng chúng nó con bóng trắng là sức mạnh của ta tộc sơn tiêu bọn ta phải dựa vào năng lực này mới có thể sống được hơi dài cho đến tận bây giờ Cái gọi là hơi dài này suốt cuộc là dài bao nhiêu, nhưng mà không cảm thấy việc sơn tiêu hấp thu sinh mệnh của sinh vật khác để kéo dài tuổi thọ của mình thì có gì mà kinh khủng. Tộc phong của tộc trường sinh muốn nuôi cây non còn trực tiếp dùng người sống nữa mà. Năng lực của đoán phải cũng dựa vào việc hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để trị liệu đấy thôi. Ngay cả hắn và nguyên chiến, chỉ cần bọn họ còn cần ăn cần uống thì bọn họ cũng không ngừng sát sinh để kéo dài sự sống cho mình vậy ông có thể khiến khí độc trong rừng tản đi không? Ta có thể khiến chúng nó tản đi một lúc. nhóc con mi còn đang muốn băng qua cánh sừng. Bên kia cánh rừng sút cuộc là cái gì hấp dẫn mi. Ta đã đến nơi đó bên kia núi là rất nhiều hồ nước to to nhỏ nhỏ thức ăn cũng phong phú nhưng trong hồ nước đều có nhiều cá ăn thịt Rớt xuống hồ một cái thì với năng lực của mi cũng chỉ còn lại một bộ xương hả có nhiều cá ăn thịt rất nhiều lão sơn tiêu nhấn mạnh trước kia cũng có nhân loại muốn di cư đến nơi đó xương cốt của chúng bây giờ đã chìm trong đáy nước ngay cả cá tám đầu cũng không dám tùy tiện bơi qua bển Nghi mặt bị đã kích không nhẹ, quả nhiên là nên dẹp cái ý tưởng thành lập bộ lạc mới thôi. Ít ra thì với nhân thủ và năng lực bây giờ, muốn chiếm lĩnh vùng đất nửa bồn địa kia hơi bị khó. Xem ra, thật sự chỉ có thể nghĩ biện pháp trở về cử nguyên. Nguyên chiến vỗ vỗ hắn, đó là quyết định của mọi người, không phải của một mình cậu. Bây giờ đã biết có nguy hiểm thì thôi. Chứ nếu thật không biết mà cứ thế xong vào thì cũng sẽ có biện pháp sống sót à. Chắc là Lão Sơn Tiêu cảm thấy được một nhóc con nhân loại cầm tay rất thú vị, nó dùng đầu ngón tay chọc chọc cánh tay nghiêm Mặt. Đừng cử động, nghiêm Mặt nhìn cánh tay mình chỉ mới bị trọt nhẹ mà đã lũng một lỗ, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nguyên Chiến tức giận, hắn đánh không lại Lão Sơn Tiêu, nhưng kẻ làm tư tế của hắn bị thương đều phải trả giá. Nguyên Chiến cầm một cục đá to to trên mặt đất muốn nhét vào túi không gian của nghiêm Mặt. Lúc nghe mặt nhìn thấy cục đá kia vừa trong suốt vỡ ống ánh, liền xem nó như phí bồi thường vết thương, không chút khách khí nhét vào túi không gian của mình. Lão Sơn Tiêu nhìn hai người, đột nhiên giơ tay muốn tác Nguyên Chiến một cái. Nguyên Chiến liền giũi tay ngăn Lão Sơn Tiêu, chân như mọc rễ, nhưng thân thể vẫn hơi lung lay một chút. Này, chiến sĩ nhân loại kia, mới muốn có nguyên tin. Lão Sơn Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi Nguyên Chiến, Nguyên Chiến và nghiêm Mặt đều thầm cả kinh trong lòng Thì ra người ta cũng biết đến Nguyên Tinh Ngẫm lại thấy cũng đúng Nguyên Tinh phúng nằm trong lòng đất Hiện giờ lại sẽ ải sát khắp chốn trong hang động hiển nhiên lại do ai đó đào ra để trong này Đúng vậy Đây là Nguyên Tinh thuộc tính thổ Tôi cần chúng Nguyên Chiến không phủ nhận Lão Sơn Tiêu Tử Hồ như rất hài lòng khi hắn thành thật Mấy cái này ta đào được ở con sông đối diện hồi trước Cơ mà bây giờ chúng nó đã không còn bao nhiêu tác dụng đối với ta. Ở chỗ con lão cũng có không ít. Hơn nữa, nếu lão và con lão cần thì cũng có thể đến bờ sông đối diện để đào. Lúc trước lão đã đào hết nguyên tinh cấp cao rồi. Không biết qua một thời gian dài như vậy nó có sản sinh ra nguyên tinh cấp cao nữa hay không. Nghiêm mặt và nguyên chiến ngay tới con sông đối diện liền nghĩ ngay đến bộ lạc hoàng tinh. Có phải số nguyên tinh này đến từ đó không? Như vậy đi, nhóc con Chẳng phải mi muốn xem thân thể ta sao Nếu My có thể khiến ta thoải mái hơn một chút Ta sẽ đưa mi vài viên nguyên tinh Tôi muốn cấp cao Nghi mặt phát hiện ra khi nói chuyện với Lão Sơn Tiêu thì càng thẳng thắng càng tốt Lão Sơn Tiêu lại phát ra tiếng cười quái dị Đắc ý nói Ở đây không có nguyên tình nào thấp hơn cấp 6 Đó, xem đi thẳng thắng tất cỡ nào, nhưng mà cười đến mức răng nhè hết cả xa, hắn thì nguyên tin gì cũng được, nhưng nguyên tin cấp cao có thuộc tính thổ là thứ mà nguyên chiến đang rất cần. lần và sừng do xét này thật không uổng công. Được rồi, để tôi khám kỹ càng cho ông xem, ông không thoải mái ở chỗ nào? Kỳ thực. Nếu không có thụ lao, hắn cũng sẽ khám, nhưng đã có thụ lao, đương nhiên hắn sẽ để đối phương cảm giác được sự thay đổi rõ rệt trước và sau. So với xong việc ban ơn để đối phương cảm kích rồi trả nhiều thụ lao, hắn thích kiểu giao dịch thẳng thẳng thế này hơn, không có dối gạt, không có gánh nặng tình cảm, hai bên đều tình nguyện. Chỗ nào cũng không thoải mái, ta già rồi, không có bị thương, cũng không sinh bệnh, chỉ là già rồi mà thôi. Lão Sơn Tiêu biết rõ tình trạng thân thể của mình nên cũng rất rộng rãi. Ngay mặt kiểm tra hai mắt lão Sơn Tiêu, lỗ tay rồi bảo lão há miệng để khám bữa lưỡi và răng lợi. Năng lực của ông ngang với chiến sĩ thần huyết cấp mấy của nhân loại? Cấp 9 Không chỉ chiến sĩ thần huyết mà năng lực của các sinh vật trí tuệ cũng có thể phân chia dựa theo cấp bậc này. Lúc lão Sơn Tiêu khép miệng lại còn cố ý dùng răng cả cả tay nghiêm mặt. Chắc là cảm thấy mình đã hiểu rõ mục đích của hai người còn phát hiện ra thứ mà họ muốn cũng không hiếm lạ gì đối với mình nên lúc này lão rất thả lỏng, thái độ đối với nghiêm mặt cũng càng thêm tùy ý. Nghi mặt do cái tay khác gãi gãi cầm lão Sơn tiêu thoải mái đến mức rù rì hai tiếng Cơ hàm cũng thả lỏng Là ai phân chia những cấp bậc này? Không biết Có lẽ là thần Lão sơn tiêu được sờ thoải mái liền bảo nghi mặt cũng sợ lưng mình nữa Truyền thuyết nói Sinh vật có trí tuệ vượt trên cấp 10 Sẽ sống được rất lâu Chiến sĩ thần huyết cấp 10 Rất hiếm sao Rất hiếm, từ trước tới nay vẫn luôn hiếm có Trong nhân loại có chiến sĩ cấp 10 nào không? Có lẽ có, nhưng ta chưa từng nghe thấy Nghi mặt vừa vuốt lưng lão sơn tiêu thuận tiện kiểm tra tình trạng khung xương và cơ thể cổ lão vừa nghĩ Có phải ngu vô đã đạt đến cấp 10 trong truyện thuyết rồi không? Hay thậm chí là cao hơn nữa? Hình như con cá biến thái đó đã sống rất lâu rồi Ngài từng nghe nói về tọc luyện cốt chưa? Nghe mặt thấy lão Sơn Tiêu thoải mái trả lời mà không có gì giấu giếm, giọng điệu của hắn cũng tự nhiên thay đổi, trở nên thân thiết và tôn kính hơn. Còn chuyện lão Sơn Tiêu dùng khí độc và bóng trắng tấn công bọn hắn lúc trước, có ai lại đi khát sáo với ăn trộm hay kẻ cướp vào nhà không? Hắn đuối lý, lão Sơn Tiêu lại không muốn giết hắn nên hắn sẽ không ghi hận. Nguyên Chiến thấy mục đích của bọn hắn đã bị khui hụt tuẹt ra rồi, liền thẳng thắn đi xung quanh xem đóng nguyên tên sải sát, hắn muốn kiếm nguyên tên có cấp bậc cao nhất ra trước. Lão Sơn Tiêu không quan tâm tới Nguyên Chiến. Tộc luyện cố, hình như ta đã từng nghe ai đó nói qua, oầy, ta không nhớ. Ta không sống lâu được như tộc trường sinh Cũng không thể rời khỏi khu rừng này Có rất nhiều chuyện bên ngoài Ta không hiểu biết bằng tộc trường sinh Nghi mặt sắc muốn đưa lão vào phòng thí nghiệm Để kiểm tra toàn thân cho lão một phen Rồi kiểm tra xương của lão Bây giờ hắn bắt đầu kiểm tra ba cái chi của lão Sơn Tiêu Cuối cùng Nghi mặt đưa ra kết quả sau khi khám Lão Sơn Tiêu nói không sai Lão không bị bệnh Lão chỉ già mà thôi Tình huống của ông đúng là tôi không có phương pháp tốt nào để giải quyết." Niềm mặt thành thật nói. Lão sơn tiêu cũng không cảm thấy cái gì lạ. Mì sợ ta rất thoải mái nhóc con, "Mi ở lại với ta một thời gian đi, ta sẽ cho mi 10 viên nguyên tinh, ta để mi tự chọn." Nghi mặt cực kỳ động tâm, nếu có thể tự chọn, hắn và Nguyên Chiến chắc chắn sẽ tìm ra nguyên tinh có cấp bậc cao nhất. Tạm thời, hắn vẫn chưa nhìn ra cấp bậc của năng lượng trong nguyên tinh. Nhưng Nguyên Chiến thân là chiến sĩ không chế đất, hắn hẳn cách thể phân biệt được thuộc tính và năng lượng ẩn chứa bên trong nguyên tinh là nhiều hay ít. Nhưng mà, hắn không có thời gian. Hắn vội vẽ tìm nguyên tinh như vậy chính là vì muốn trở về, thì sao có thể ở lại vì nguyên tinh? nhìn mặt sợ tới cái túi không gian của mình, không ngừng suy xét giữa lợi và hại, cuối cùng hạ quyết định. Ngài biết tộc trường sinh, vậy chắc ngài cũng đã nghe về cây phản hồn đi. Tác mã tộc phong Lão Sơn Tiêu lại bị cậu thiếu niên nhân loại này làm cho kinh ngạc một lần nữa, nhưng rất nhanh lão liền bừng tĩnh. Khu rừng đen ở bên Hồ Thanh Uyên, nếu My quen người cá, thì quen tộc Phong sống trong khu rừng đen cũng không có gì lạ. Nhưng mi có thể gặp được tác mã, còn biết đến cây phản hùng non thì nhóc còn. Thần rất thương yêu mi, chẳng những cho mi có năng lực làm linh thính giả, mà còn cho mi gặp được nhiều sinh vật trí tuệ mà nhân loại bình thường căn bản không thể gặp. Nghi mặt cười, hắn nói Tôi chẳng những quen biết tác mã tộc phong, mà lão tác mã của bọn họ còn là một nửa cha tôi. Lão Sơn Tiêu há miệng, dáng vẽ trong hơi ngốc. Mươi, mươi không phải nhân loại. Không, tôi là nhân loại, Nghi Mật nói. Có điều, lão tác mã ban cho tôi năng lực trường sinh, để tôi có thể giống như cây phản hồn, tự mình khôi phục. Nghi Mật không sợ lời nói dối bị chọc thủng cái phản hồn là tác mã, hắn không tin tác mã sẽ nói hết những đặc tính của mình cho các sinh vật có trí tuệ khác nghe, mà lão tác mã hiện tại đang dốc tâm dốc sức nuôi dưỡng tác mã nhỏ của tộc phong chắc cũng sẽ không chạy ra ngoài đi dạo rồi chọc thủng lời nói dối của hắn đâu. Vậy sau này, năng lực khôi phục của hắn đã có lý do để giải thích với người khác rồi, dù sao tổ thần cũng xa quá. Còn không bằng lái huyết mạch tộc trường sinh sẽ giải thích, sẽ dễ thuyết phục hơn. Lão Sơn tiêu cúi đầu nhìn cách tay nghiêm mặt. Vừa rồi nó chỉ chọc nhảy một cái mà da thằng nhóc này liền rách ra. Nhưng chỗ bị rách ra bây giờ chẳng những không thấy đổ máu, mà ngay cả miệng vết thương cũng đã biến mất. Chẳng trách, người cá lại cho mây thành lập bộ lạc ngay bên hồ của bọn họ. Tộc người cá có thể xem như là nửa tộc trường sinh, vẫn luôn có mối quan hệ tốt với tộc trường sinh. Ánh mắt của Lão Sơn Tiêu khi nhìn nghiêm mặt càng thân thiết hơn một chút, có lại cảm giác giống như Lão đang nhìn con vượn người nhỏ nhà mình. Trong số các chủng tộc ca trí tuệ, tộc cây trường sinh là tộc được hoan nghênh nhất. Họ chỉ cần ánh sáng mặt trời, đất và nước là có thể sinh trưởng, chứ không tranh giành thức ăn với các sinh vật khác, còn có thể che chở cho các sinh vật sống quanh mình sẽ kết ra trái cây ngon lành, các loại cây còn có thể chữa thương trị bệnh cho các sinh vật khác. Điều này khiến đại đa số sinh vật có trí tuệ đều yêu thích tộc cây. Ngay mặt lấy ra một lọ thuốc nhỏ được bịt kín trong túi không gian xa, hắn mở nút lọ, đổ ra một viên thuốc to như trái nhãn, đỏ tươi và tròn xoe. Lão Sơn Tiêu hít một hơi thật sâu, cái lọ vừa được mở ra, liền có một cỗ mùi hương không thể miêu tả khoét tán ra bốn phía. Nguyên Chiến quay đầu, khi hắn thấy rõ thứ nghi mặt cầm trong tay là cái gì, thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong đáy mắt, không kìm được mà tràn ra nỗi đau khổ nào đó, hắn vừa nhìn thấy phản hồn đang, liền nghĩ tới cảnh mặt của hắn ngào chế nó. Đây là thứ gì? Trong mắt lão Sơn Tiêu cũng không khỏi hiện lên vẻ tham lam, bản năng của lão làm lão thèm muốn cái vật nhỏ tròn xoay kia. Đây là phản hồn đang mà lão tác mã cho tôi, ông biết cây phản hồn có thể... Ta biết. Lão Sơn Tiêu khoanh chân ngồi dậy, chỉ như thế mà nghiêm mặt đã phải ngước đầu nhìn lão. Lão Sơn Tiêu thè lưỡi liếm liếm môi. Cái phản hồn có thể khiến sinh vật đã chết sống lại, nhưng chết già thì dù có sống lại, một thời gian sau cũng sẽ chết thôi. Mì cất vào đi, nó vô dụng với ta. Nghi mặt kinh ngạc, lão sân tiêu vậy mà từ chối không nhận phản hồn đan nhìn vẽ mặt lão hắn còn tưởng đối phương sẽ gấp không cho nổi mà nhạo lên cướp chứ. Nhưng nếu Mì chịu tặng nó cho con trai ta, thì ta sẽ dùng một nửa số nguyên tinh ở đây để trao đổi với Mì. Nguyên tình dù có quý giá cách mấy Thì sao có thể bằng với một cơ hội chết đi Rồi được sống lại chứ Được Nhưng tôi cảm thấy ông vẫn có thể tự mình ăn thử xem Dù không kéo dài được sinh mệnh của ông Thì ít nhất cũng giúp ông thoải mái hơn một chút Nghi mặt nghĩ thầm Hình như máu thịt của hắn Vì sách hướng dẫn cải tạo Nên có một loại hiệu quả đặc thù nào đó Lúc trước cử phong Cũng vì thích mùi máu của hắn Nên mới theo dõi rồi bắt hắn về ổ Mà sau khi hắn thử nghiệm, máu của hắn có thể giúp cửa phong và mảnh thăng cấp bình an khi năng lượng bên trong cơ thể đạt tới một mức độ nhất định. Như vậy, ít nhất thì máu thịt của hắn chắc chắn cũng có thể khôi phục được các chức năng cơ bản của thân thể, kích thích sự trao đổi chất giữa các tế bào. Hắn không biết việc dùng máu thịt của mình để ngao chế phản hồn đang có ngăn cản được quá trình lão hóa hay không, cũng không biết có tác dụng khôi phục thanh xuân hay không. Nhưng nếu là trạng thái hoàn toàn sống lại Vậy liệu có thể hiểu là một khi sống lại Cơ thể chẳng những phục hồi toàn diện Mà sức khỏe còn đạt tới thời điểm tốt nhất Lão Sơn Tiêu hỏi Vậy mi có hai viên phản hồn đang không? Tôi cũng chỉ có hai viên mà thôi Thật ra thì trong tay hắn có tới bốn viên Tôi phải giữ lại cho mình một viên để bảo mệnh Sau đó, hắn lại nhìn về phía nguyên chiến, vẽ mặt đầy rối sắm. Lão Sơn Tiêu cũng nhìn về phía nguyên chiến. Ta có thể cảm nhận được trong thân thể hắn có một cổ năng lượng cực kỳ khổng lồ, tự như đá thần huyết mà ta đã từng gặp qua mà chiến sĩ của Mi không áp chế được cổ năng lượng đó. Ta rất lấy làm lạ, hắn còn có thể sống đến tận bây giờ là do đâu Có phải hắn từng chết một lần hay không Rồi cậu cho hắn dùng phản hồn đan, nhưng mà không rảnh mà trả lời vấn đề của lão Sơn Tiêu Hắn vội hỏi Ông đã từng gặp đá thần huyết Ở đâu vậy, nó có thuộc tính gì Ta nhớ là thuộc tính thủy Nó vô dụng với ta nên ta không cướp về lão sơn tiêu sắp thẳng thắng nguyên chiến không nhìn đóng nguyên tinh trên mặt đất nữa hắn và nghiêm mặt cùng nhìn trầm chầm, chầm lão sơn tiêu đồng thanh hỏi viên đá đó ở đâu lão sơn tiêu dùng móng vuốt gãi gãi đầu rồi chỉ tay vào khoảng hồn đen của nghiêm mặt ta muốn hai viên mi cho ta ta tặng hết tất cả nguyên tinh ở nơi này cho mi rồi sẽ nói cho mi biết nơi có đá thần huyết nghe mặt rõ ràng có thể đồng ý ngay lập tức, nhưng hắn do giữ 2 phút thẳng đến khi lão Sơn Tiêu Xuất ruột không thôi mà há mồm nói. Thêm một viên nguyên tinh cấp 9. Nếu có hy vọng, chẳng ai lại muốn cứ thế mà chờ chết. Nhưng nguyên chiến lại không đồng ý. Nhiều nhất là một viên. Hắn không biết trong tay nghiêm mặt rốt cuộc có bao nhiêu viên phản hồn đan, nhìn vẻ mặt của nghiêm mặt còn tưởng thật sự chỉ có 2 viên. Vậy hắn thà đợi cơ hội tiếp theo giữ lại một viên phản hồn đan ít nhất có thể bảo đảm cho mặt có một cơ hội sống lại. Lại thêm 2 viên cấp 8 Lão Sơn Tiêu cũng không mong diện nghiêm mặt sẽ thật sự đưa hết 2 viên phản hồn đan cho mình. Có được một viên cho con trai lão đã rất thỏa mãn rồi, cho nên lão cũng không giận, chỉ chờ Nghi Mặt trả lời. Nghi Mặt muốn tạo mối quan hệ tốt với lão, thấy vẻ mặt của lão Sơn Tiêu liền biết đây chắc là cái giá cao nhất mà lão có thể trả rồi. Hắn làm bộ nghiến răng, hạ quyết định, còn nhìn Nguyên Chiến một hồi lâu, cuối cùng nhả ra hai chữ, thành dao. Nguyên Chiến muốn ngăn cản, nhưng Nghi Mặt nói với hắn, Chúng ta cần nguyên tinh và cần đá thần huyết, tôi đã quyết định. Nguyên chiến sĩ chặt nắm tay, hắn cho rằng Nghi mặt đều là vì hắn. Nghi mặt dùng hai viên phản hộn đan để đổi một đống nguyên tinh cấp cao, trong đó cấp 9 có 3 viên. Mà chờ mai sau khi hắn hiểu biết về nguyên tinh nhiều hơn, hắn mới phát hiện ra mình đã chiếm các của hời lớn tất cỡ nào từ lão Sơn Tiêu. Lão Sơn tiêu tính nguyên tinh dựa theo số lượng, mà ở Tam Thành, nguyên tinh còn phải dựa theo khối lượng. Hết hai, bảy, bốn. chương 274 Chương 275 Gia súc biến lưu manh Lão Sơn Tiêu nhận được phản hồn đan Nhưng không lập tức ăn Lão định chờ đến thời điểm thật sự sắp chết Rồi mới ăn Nghi mặt cao từ lão Sơn Tiêu Vừa trở lại chỗ đóng quân Liền thấy đại hà thoạt nhìn thì bình thường Nhưng kỳ thực trong đánh mắt Chứa đầy vẻ nông nóng mà bước nhanh đến đón người Mặt đại Rút cuộc cậu cũng trở lại rồi Mảnh tới Cậu ta mang theo một tin tức quan trọng Xứ giả tam thành đi cùng số nô lệ Mà bộ lạc đoán Vĩ Nhĩ Đức đưa tới cửa nguyên Hiện tại bọn họ đang chờ ở bên kia bờ ngoại sông đào của cửu nguyên mãnh nói bọn họ không có lòng tốt gì Bước chân của Nghi Mặt và Nguyên Chiến hơi dừng lại Hai người đều cần chút thời gian để tiêu hóa thông tin Tới sớm hơn tôi dự kiến nhiều nhỉ Xem ra công chúa đó Vĩ đã nói không ít lời hay về cử nguyên chúng ta với sứ giả tam thành Nghi Mặt cười khẽ vẻ mặt của Nguyên Chiến rất bình tĩnh, lúc trước thả đoá phỉ và đám người phỉ lực, trong lòng hắn cũng đã có chuẩn bị một ngày sẽ đối đầu với Tam Thành. Nghe mặt nói bọn họ sẽ tới nhanh thôi, nhưng hắn lại cảm thấy Tam Thành làm ăn lề mệ quá. Mùa đông năm ngoái, khi gặp phải lũ người thằng lằn, hắn còn tưởng đầu xuân Tam Thành sẽ tìm tới cử nguyên chứ, ai ngờ tới tận hè bọn họ mới mò đến. Mảnh đầu Nguyên Chiến hỏi Đại Hà đi theo sau hai người, nhanh chóng nói Đang ngủ, cậu ta đã mệt muốn chết rồi vì phải đưa tin nên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi Trên đường đi cũng không biết ăn uống ngủ nghỉ thế nào, nhiều khi còn bị mảnh thú đuổi theo Nghi mặt sắc thương xót trong mảnh, ở cái thế giới không có điện thoại và internet, ngay cả bồ câu đưa thư cũng không Năng lực của Mảnh liền trở nên cực kỳ quan trọng, nhưng hiện tại chỉ có một mình Mảnh là có thể gánh được trách nhiệm này. Đại Hà tiếp tục chuyển lại những gì Mảnh mang đến cho hai người. Nguyên chiến và Nghi mà còn tưởng Mảnh chỉ vừa mới đến. Ai ngờ lúc đi đến cửa nhà, liền nghe Đại Hà lo lắng nói. Mặt đại, Mảnh đã không ăn không uống, ngủ Li bị suốt hai ngày, cậu ấy như vậy không sao chứ. Nghi mặt vẫn chưa nói gì thì Nguyên Chiến đã vén mạnh đi vào lúc thấy Mảnh ngủ chổng mông trên giường thì đi qua đá vào mông cậu ta một cái. Mày còn định ngủ tới bao giờ? Mảnh chưa mở mắt mà đã bắt đầu khóc lóc. Hu hu, đại chiến, mày có còn là anh em của tao không vậy? Đừng tưởng mày làm thủ lĩnh rồi là tao không dám đánh mày. Tao kêu anh tao cùng đập mày đấy, có tin không? Nghi mặt vui vẻ, đi đến ngồi sổm xuống bên cạnh Mảnh, đang vừa nhắm mắt vừa khóc lóc không chịu ngồi dậy. Lấy một viên nguyên tinh cấp 5 đổi được từ bộ lạc hoàng tinh xa, quơ quơ trước mũi cậu ta. Dậy, hấp thù nó. Mảnh đến khóc, mở to mắt, xoay người ngồi dậy, tò mò nhìn nguyên tinh. Cái gì đây? thử Thứ tốt. Có thể nâng cao và bổ sung năng lượng trong cơ thể anh Nếu anh không muốn Thì có thể trả lại cho tôi Cái này bằng với một thanh cốt đao đấy Nguyên Chiến ghen tị Vừa rồi đổi được đâu có cái nào dưới cấp 6 Cái này ở đâu ra Cậu đặc biệt giữ lại cho thằng Mảnh Tại sao không nói cho tôi biết Nguyên Chiến lý sự Nhìn Mảnh kiểu gì cũng thấy thật chướng mắt Nghi mặt nghĩ thầm, khi đó nguyên tinh rất ít mà Ít như vậy thì anh có hấp thu cũng vô dụng Còn không bằng để tôi gắn vào cốt thừa Rồi hỏi hàng tán bố vài điều Đương nhiên lời này hắn không dám nói thẳng Khụ, sao hắn lại có cảm giác tội lỗi Như thế đã gạt người yêu nhỏ giấu tiền mở quỷ đen phải nhỉ Nè, A Chiến, làm thủ lĩnh thì không nên hẹp hò như vậy Anh xem, mảnh đã vất vả cỡ nào, chạy qua chạy lại suốt. Nghi mặt sợ sợ cái đầu chó của mảnh. Mảnh gợt đầu lia lia, ôm lấy tay Nghi mặt cướp vì nguyên tinh kia. Đúng thế, mặt Đại, cậu thấy đó, tôi thật là vất vả, cực kỳ vất vả, tôi muốn tôi muốn, cho tôi đi, cho tôi đi. Không cần biết cái thứ tròn tròn bẹp bẹp kia là gì, vừa nghe Nguyên Chiến cũng muốn mà mặt Đại lại không cho hắn, mảnh liệt cướp lấy nghiêm mặt buông tay. đây là thổ nguyên tinh tệ cấp 5 cố gắng hấp thu, đừng lãng phí. mảnh công viên nguyên tinh tệ lật qua lật lại nhìn hồi lâu, còn cho vào miệng cắn cắn. thứ này hấp thu làm sao? ăn hả? nghiêm mặt nói cho cậu ta biết cách hấp thu, Sự nghiêm khắc dặn dò cậu ta không được hấp thu quá nhiều trong một lần. lần đầu tiên lấy số năng lượng đầy trong cơ thể làm giới hạn. Về sau mỗi ngày chỉ được hấp thu nửa tiếng đồng hồ Trước mắt, anh chỉ mới cấp 4 Nguyên thủ nguyên tinh này lại là cấp 5 cơ sợ năng lượng bên trong anh không thể hấp thu hết trong một lần Nên cứ từ từ thôi, hiểu chưa? Mảnh lại gật đầu lia lia Cậu không thèm ăn cơm, không thèm sữa mặt Hai mắt còn dính gàng gấp không chờ nổi bắt đầu hấp thu nguyên tinh Theo phương pháp mà nghiêm mặt chỉ Nguyên chiến hừ lạnh bằng lỗ mũi Nhị mảnh, vội vã hấp thu, hiển nhiên là vì sợ hắn cướp nguyên tình đi mất Cái thằng hễ có đàn bà liền quên mất anh em này Còn muốn suối anh mình cùng đánh hắn Cứ chờ xem, chờ ông mày về chôn mày kiểu gì Nghi mặt thấy vẻ mặt của Nguyên Chiến bất thiện, cũng không biết người này ghen tị thật hay ghen tị giả nữa. Có điều, ngẫm lại độ tuổi thật sự và quan hệ giữa hắn với mảnh, nghi mặt cảm thấy gia súc nhà mình đúng là rất có thể sẽ làm ra loại chuyện ấu trị đó. Đi thôi, nghi mặt bảo đại hà trong trận mảnh, không được để bất cứ kẻ nào quấy rối, rồi kéo Nguyên Chiến rời đi đại hà thấy mảnh có thổ nguyên tinh để hấp thu trong lòng cũng rất hâm mộ nhưng anh biết hiện giờ bộ lạc không có nhiều nguyên tinh mà mảnh quả thật cần được bổ sung năng lượng và nhanh chóng thăng cấp mặt đại chuyện của bộ lạc là... đại hà thấy nghiêm mặt và nguyên chiến đều mang vẻ mặt không chút gần sống có hơi ngây người nghiêm mặt quay đầu lại Mạnh nói đã đánh nhau chưa chưa tộc người cá và người lùn đều trợ giúp vâng Có thấy Tam Thành dẫn chiến đổi đến không? Không thấy. Vậy thì gấp cái gì chứ? Nhưng mà thật sự không gấp chút nào, hắn không tin ngu vu chịu để người Tam Thành làm tổ ngay cạnh địa bàn của mình. Hiện giờ hắn và Nguyên Chiến không quay về thì người cần gấp nhất không phải là cử nguyên mà là người cá và người lùng mới đúng. Hơn nữa, theo như Đại Hà thuộc lại, hình như Ngu Vu vẫn chưa ra mặt, không biết là vì cảm thấy không cần thiết hay là vì khinh thường nữa. Nếu Ngu Vu không gấp, thì hắn gấp cái gì? Nói một câu tàn nhẫn thì, Dô Thanh Cửu Nguyên bị Tam Thành Chiếm Lĩnh, với gần 2.000 người trên tay, hắn hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ con số 0. Cái điều, hơi phiền ở chỗ là phải tìm một mỏ muối mới mẻ thôi. Hơn nữa, Cửu Phong đã trở về, Cửu Nguyên và thậm chí là vùng đất rộng lớn xung quanh cũng là nơi mà Cửu Phong cung bằng mặt người xem như lãnh địa của mình. Nếu Tam Thành dám ra tay với Cửu Phong, Cửu Phong đánh không lại thì ngu Vương sẽ mặc kệ sao, cùng bằng mặt người thấy con mình bị hại thì sẽ bỏ qua cho Tam Thành sao. Lo lắng của Đại Hà lập tức biến mất, không thấy thủ lĩnh và tư tế đại nhân còn không thèm để tâm mà Sứ giả Tam Thành thì có là gì, tư tế đại nhân của họ chính là tư tế đến từ thần điện của tổ thần Sân thần cửa phong, thủy thần thiên ngô, còn có sân tiêu, chủ nhân của cánh sân này đều là bạn của mặt đại Sứ giả Tam Thành có thể câu thông được với thần à Đại Hà chưa cảm thấy thật kiêu ngạo, anh ngẩn đầu lên, vẽ mặt vô cùng bình tĩnh mà ngồi xuống trước cửa phòng Trở lại phòng mình, nhưng mà không đợi Nguyên Chiến mở miệng, liền đưa cho hắn một viên nguyên tinh cấp 6 để hắn nhanh chóng hấp thù. Cần cái cấp 9 không? Không phải hắn tiếc để Nguyên Chiến hấp thu nguyên tinh cấp 9, mà là mọi việc đều cần làm theo tuần tử. Hắn không hy vọng Nguyên Chiến tùy tiện hấp thu rồi lại xuất hiện vấn đề gì. Không cần. Bản thân Nguyên Chiến cũng không muốn lãng phí. Lúc trước, hắn đã hấp thu một viên thủy nguyên tinh cấp 7 rồi. Ngu phu nói, năng lượng trong đó có thể giúp hắn duy trì được khoảng một năm. Hiện giờ, có nhiều thổ nguyên tinh như vậy. Dù hắn không tìm thấy đá thần huyết có thuộc tính thủy hoặc thổ, thì nói không chừng hắn vẫn có thể tiêu hóa được năng lượng của đá thần huyết thuộc tính hỏa trong cơ thể. Đừng cứ ghen tị Hồi trước, nguyên tinh ít, Bây giờ đã giàu lên một chút rồi đó, tôi chia cho anh một nửa, anh cất cẩn thận. Không cần, cậu giữ là được, tôi không có chỗ giấu. Nghi mặt cũng chỉ làm bộ mà thôi, nếu Nguyên Chiến thật sự muốn giữ thì hắn sẽ cướp lại. Nguyên Chiến thấy Nghi mặt đắc ý, liền cắn cổ tư tế đại nhân nhà mình một cái, rồi gặm miệng hắn hồi lâu, sau đó mới chịu cầm nguyên tinh đi hấp thu Nghi mặt sờ sờ miệng Ra ngoài tiệm đáp đáp và đinh phi đến trong cửa Hắn cũng lấy một viên nguyên tinh ra hấp thu Hắn muốn thử xem mình có thể sử dụng thổ nguyên tinh không Kết quả làm hắn rất giật mình Hắn nghĩ mình không có dị năng hệ thổ Nhưng hắn lại hoàn toàn hấp thu được một viên thổ nguyên tinh cấp 5 này Hơn nữa, thân thể còn không nảy sinh bất cứ phản ứng bài xích nào Chẳng lẽ hấp thu nguyên tinh không cần dựa vào thuộc tính Nghi mà cảm thấy vốn hiểu biết của mình đối với nguyên tinh là quá ít Một viên thổ nguyên tinh cấp 5 Mỗi ngày hắn hấp thu một tiếng Hai ngày sau đã hấp thu xong Lúc đó hắn cảm thấy thể tùng của mình nóng rực Tự hồ như đang tích tụ năng lượng Chắc hắn sắp thăng lên cấp 5 rồi Nghi mà không vội vã thăng cấp Hắn tốn không ít thời gian để vào cốt thừa học tập Cử Phong vẫn chưa về Hắn muốn mình có thể nắm chặt mỗi một phút đồng hồ Trang thủ để trước khi cử phong về, hắn sẽ nắm được phương pháp điều khiển bốn con cốt điểu kia. Ba ngày sau, cử phong về. Lúc này, nguyên chiến vẫn chưa hấp thu xong viên nguyên tinh cấp 6 kia. vì nguyên tinh đó to cỡ nắm tay, mỗi ngày nguyên chiến tốn hai tiếng để hấp thu năng lượng trong đó. Sau ba ngày, hắn cảm nhận được năng lượng bên trong còn khoảng một nửa. Thấy được sự khác biệt của năng lượng, ngay mặt lập tức lấy số nguyên tinh tệ đã giao dịch với hoàng tinh và tộc người sắn trước đó ra để so sánh với nguyên tinh của lão Sơn Tiêu. liền phát hiện ra một đặc điểm rất rõ ràng của những nguyên tinh tệ được đổi từ các bộ lạc, đó là hình dáng và kích thức đều bằng nhau, tổng thể mà nói thì giống như một đồng tiền lớn, chẳng qua ở giữa không có lỗ. Nhìn đống nguyên tinh như đồng tiền đó, rồi lại nhìn mấy viên nguyên tinh mà cái nhỏ nhất bằng cái bóng bạc. Còn cái lớn nhất thì bằng trái bóng sổ. Đương nhiên, nguyên tinh cũng không chỉ có dạng tròn. Có cái là hình bất quy tắc, nhưng thể tích tổng thể đều không nhỏ. Lập tức, nghiêm mặt cảm giác hạnh phúc to lớn bao trùm như khi được nằm trong một đống đồng tiền vàng và thỏi vàng to như cục gạch. Lão Sơn Tiêu thật đúng là một lão quái tốt. Có lẽ phản hồn đang trong mắt người khác là rất quan trọng, thậm chí còn vượt xa nguyên tinh cấp 10, nhưng chỉ cần hắn còn sống là có thể ngheo chế ra phản hồn đàn. Tuy quá đau đớn, nhưng nguyên tinh bây giờ là nhu cầu cấp bách mà hắn lại không có. Hắn dám nói nếu hắn cần phản hồn đang đi giao dịch với Tam thành thì cuộc giao dịch chắc sẽ không có được nhiều nguyên tin cấp cao như Lão Sơn Tiêu cho hắn đầu, mà những chuyện về sau khi hắn trải qua ở Tam Thành cũng đã chứng tỏ suy nghĩ của hắn lúc này là đúng. Nhưng những chuyện về sau không nói nhiều, lại nói tới hiện tại. Vì thế, mà trước khi đi, ngay mặt lại bảo Nguyên Chiến đưa hắn tới tìm Lão Sơn Tiêu một lần nữa, chân thành mời Lão sau này nếu rảnh rỗi thì tới cử Nguyên dạo chơi, Đồng thời còn nói, nếu lão đồng ý, Cửu Nguyên có thể vì lão mà nhường sang một cánh rừng. Dù sao, tảng rừng lớn ở phía tay Cửu Nguyên cũng không có chủ, còn về phần đám người lùng, hắn và Nguyên Chiến đã lên kế hoạch dụ bọn họ chuyển nhà đến gần bộ lạc đó Vĩ Nhĩ Đức rồi. Ngẫm lại, nếu lão Sơn Tiêu đến, dù sau này ma nhảy càng phải các bộ lạc khác có muốn kéo quân từ bên đó sang, thì cũng phải qua được cửa ải của lão Sơn Tiêu và tộc vượng người cái đã. Nhưng nghi mặt cũng biết rõ, lý tưởng thì đẹp mà hiện thực tàn khốc, cho nên hắn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, chứ các sinh vật đều không thích ra khỏi địa bàn cố định của mình khi chưa tới lúc cần thiết. Lão Sơn Tiêu nói rằng lão chỉ muốn chết ở lãnh địa của mình, hơn nữa nếu tộc vững người dời tới thì việc hòa hợp với các tộc quanh cửu nguyên thôi cũng là một vấn đề lớn. Cơ mà Đây đều là chuyện sau này, tạm thời không suy xét đến Nghi mặt vứt hết những chuyện đó ra sau đầu Hắn chỉ phụ trách mời Còn mai sau mà có chuyện gì thì là do nguyên chiến giải quyết Ai kêu nguyên chiến là thủ lĩnh chứ Ở khu đóng quân tạm thời không bao lâu khoảng thời gian này tổng thể mà nói thì cuộc sống vui vẻ Có thể ăn no bụng, không có đánh giết hay giả thú tập kết bất ngờ Có vẻ như Sơn Tiêu đã nói chuyện với cha già của mình Nên thái độ lúc ở cùng nghiêm mặt và nguyên chiến càng trở nên thân thiết Vị huynh đài này mắc bệnh hôi miệng rất nặng Còn có cách bày tỏ sự thân thiết rất là tùy ý Vào chỗ bọn họ ở mà thấy cái gì hay ho là cứ cầm đi Tự nhiên như rùi Không chỉ thế, nó còn thường xuyên chạy tới cọ cơm niêm mặt tưởng là nó thích ăn đồ chính sau mới phát hiện cái sơn tiêu thích là vị muối bôi trên thịt nướng. Sơn tiêu và con dân vượn người của nó cũng cần đến muối. Chẳng qua phần lớn chúng nó đều uống máu và bùn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Những con vượn người này có khi còn hung hãn hơn vượn người ở kiếp trước của hắn. Việc uống máu và ăn thịt sống không chỉ có bắt chim nhỏ, côn trùng và trứng chim. Mà chúng nó còn bắt các loại động vật khác trong rừng để ăn, chúng nó còn ăn cả khỉ. Đây là điều mà nghiêm mặt với nguyên chiến tận mắt chứng kiến được trên đường trở về từ hang ổ của lão Sơn Tiêu. Cho nên vượng và khỉ không chỉ khác nhau ở việc có đuôi hay không có đuôi, vượng người ăn khỉ nhưng khỉ không ăn thịt vượng người. Ngoại trừ vượng người, kỳ thuật khỉ cũng cần muối, hành vi bắt rận của khỉ nghe nói chính là cách thu thập muối trong tuyến mồ hôi để ăn. Số muối đỏ còn lại đều ở chỗ này Đừng để Sơn Tiêu phát hiện Nếu không thì nó sẽ trộn mất hết Nghi mặt dặn dò Nguyên Chiến lần cuối Chờ tôi khởi động bốn con cốt điểu kia Hiểu được cách sử dụng chúng nó Thì tôi sẽ trở về ngay Nhanh thôi Nguyên Chiến cởi phấy da Vứt qua một bên Đám người hạ vũ anh phải trong trận đó Lâu lâu có thể cổ vũ bọn họ một chút Ê Đừng có hỗn bạo như vậy Được rồi, dù anh cất cười thì nhìn cũng như đang uy hiếp người ta thôi. Vẫn là để đại hạ cổ vũ bọn họ đi. Nghi mặt nhìn cái tay đã tấm lấy đai lưng của mình đè lại, nhưng không đè mạnh. nguyên Chiến liếm liếm môi, kéo cái đai lưng vướng phía xuống, đẩy tư tế đại nhân của mình ngẽ ra giường, sau đó bò lên người hắn. Tộc Diêm Sơn thì... Anh nên ra tay thì cứ ra tay. Không cần kiên dè gì, cũng không cần vì tôi mà. a cử phong bay vọt vào, mổ đầu Nguyên Chiến. Làm cái gì đó, không được cắn mặt. Nguyên Chiến biến động mình thành đá, để yên cho cửu phong mổ. Nghi mặt thì nhìn cái đầu đá kia mà phì cười, cười mãi vẫn không dừng được. Còn cười nữa là tôi biến chỗ đó thành đá luôn đấy. Còn không bằng nở hoa cho tôi ngắm. Nở bên trong cậu. Người mà cảm thấy không ổn, gia sốt vốn đã không biết xấu hổ rồi, hắn mà hoàn toàn biến thành lưu manh, thì làm sao bây giờ? Nguyên chiến lưu manh chơi cả một ngày trời, rơ ngấn đầu nhìn cửa phong chở tư tế của mình bay đi. Nhìn cái bóng đen khổng lồ càng lúc càng nhỏ, mãi chỉ đến khi không còn thấy nữa. Nguyên chiến rủ mắt, quay đầu lại, lạnh giọng ra lệnh cho Đinh Phi. Đi kêu tộc trưởng và tư tế tộc Diêm Sơn lại đây. Vâng, Nguyên Chiến liếc mắt, nhìn con nhỏ đang đứng bên dòng suối ngẫn đầu si ngốc nhìn bầu trời, cười lạnh. Hết chương 27 năm